Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái cúi ra gấp tô xào xào ra như gấp một con nhái Tôi lo lắng nhìn theo Tô xào xào cả người bầm dập chi chít vết thương Đã sớm là ra không còn ý thức Tôi sốt ruột vô cùng thô lỗ hỏi tô xào nghi Cô nói có cách gì mà Cô ta yêu ớt phản kháng Thì có cách thật mà sắp đến lúc rồi Một lát nữa sẽ có động đất Toàn bộ cái động đá này sẽ bị sập Chúng ta phải thoát ra ngoài trước khi có đậm đất. Tôi luôn có thành kiến với nhà của họ tô Đối với lời con ót con này mà nói tôi luôn nghi ngờ. Cô nói hay lắm có động đất hay không là chuyện cô có thể biết trước được sao? Tôi biết được mà. Từ sau khi chết tôi có thể nghe được tiếng của lũ chuột chúng nói với nhau như vậy. Nhìn có tắt đỏ mà tía tai cố gắng cãi bằng được tôi cũng bắt đầu tin một phần. Bây giờ thì phải làm sao? Trong lúc mà bà tôi đang cố gắng luyện thuật Cần tập trung cao độ Sẽ không để ý đến chúng ta Nhân cơ hội đó anh mau cứu tôi xào xào ra ngoài Lúc mới rơi và động tôi đã đi khắp nơi Tìm được tối xa Ngay đến đây mắt của tôi sáng lên Bỏ qua chuyện bị một con oát con Chưa học xong cấp 3 này dạy đời Tìm được đường sống trong cõi chết Đã là quá may mắn rồi Bộ xương mà khóa củi Phát ra âm thanh cạch cạch Nhất tôi xào xào mặt cắt không còn Một suột máu ra ngoài Đặt lên một tảng đá. Bên cạnh còn có một tảng đá y hệt. Bạn tàn lệnh cho Tô Sảo Nghi ngồi lên đó. Tôi ngồi một bên căng mắt ra chở. chờ mãi cho đến khi thích bộ xương bắt đầu rung lắc. Mới đầu chỉ là đưa qua đưa lại. Càng về sau lại càng rung lên điên cuộng. màu ra ngoài đi đến lúc rồi đó. Tô Sảo Nghi lớn tiếng gọi. Tôi chỉ chờ có như vậy lao đến cõng Tô Sảo Sảo lên. Người cô tàn lạnh như là băng, ướt súng thấm ướt sang cả áo của tôi nhưng tôi không để ý được gì nhiều dần hết sức trong người chạy như bay theo tô sáo nghi dẫn đường cô ta dẫn tôi đến một ngách đồng trên vách đá có một hình bàn tay người cô ta ấn tay vào đó thì lập tức vách đá rung chuyển mở ra một lối đi đi vòng vèo một hồi cuối cùng cũng thoát được ra ngoài nó thông với đoạn hành lang phòng tân hôn của tôi và tô sáo sáo ngày nào tôi cũng đi qua mà lại không phát hiện ra Vừa vạn lúc chui từ dưới hầm lên, cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang rung lắc. từ lớn tiếng gọi cha gọi mẹ, gọi em gái. Chính mình cũng nhanh chóng ôm tô xào xào nấp dưới một cái bàn. Trần đậm đất lần này dưới chấn không lớn, nhưng vẫn khiến cho căn biệt thự này của nhà họ tô hư hỏng một chút. Tô xào xào sau khi được cứu về, không biết bằng cách nào mà phục hồi rất nhanh. Cũng phải thôi cô ta là dị nhân chứ có phải là người bình thường đâu. Tôi bàn khoăn không biết cái đồng đá kia bây giờ thế nào, có sụp đổ do động đất hay không. Và bộ xương kia mẹ cả độc ác của Tô Sào Sào, liệu bà ta có bị chuôn vùi trong đống đất đá đó, có quay lại để ám chúng tôi không nữa. Nhìn thấy đồ im lặng đáng sợ của Tô Sào Sào, tôi không dám hỏi nửa chữ, còn Tô Sào nghi sau đó lại biến mất không một dấu vết. Tôi chẳng biết tìm đâu để hỏi cho ra thắc mắc trong lầm. Đúng lúc Tô Sào Sào bất ngờ đề nghị, muốn chuyển nhà đến thành phố. Tôi cũng nhớ ra mình sắp phải đi học trở lại, năm nay tôi đã học đến năm thứ 3, ba. sắp tới dự định sẽ đi dạy thường tập ở một trường nào đó, thế là cả nhà tôi đã chuyển đến Bắc Kinh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe.